Để lộ ngày càng nhiều đầu mối, sinh mệnh của cô cận gạt được thẩm. Rất nhanh, Lâm Mặc nhận được một vai diễn, phía Hàn Quốc, mà đích danh Sang Hạ Vũ đóng vai năm chính. Lâm Mặc gọi điện cho Trương Như nhờ cô ấy hỏi ý kiến của Sang Hạ Vũ, nghe nói có thể đến Hàn Quốc làm việc trong một thời gian dài, Sang Hạ Vũ đồng ý, mơ ước được gọi tiếng trở thành lý do thứ yếu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 Nhà Bách Vũ Trạch và Liễu Văn Giật cũng có vai diễn của mình mình cần có trợ lý giúp đỡ. Mấy người trợ lý của họ mới vào ngay nên công việc ở Thượng Hải cũng đã không kén đáng nữa rồi. Đừng nói đến việc đi cùng gian hạ vũ sang Hàn Quốc. Vì thế, Lâm Mạc được giao nhiệm vụ hỗ trợ gian hạ vũ công việc qua phim ở đó. Họ trở thành một nhóm.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 Đâm mặt với sự thái độ lạnh lùng Hình như cô gầy đi Xe hạo vũ không phản ứng được gì trước câu nói của cô Ngược lại qua sát cô rất kỹ Trong lòng cảm thấy hơi lo lắng Cô gầy quá từ khi anh gặp cô Anh luôn thấy cô rất gầy Nếu cô gầy thêm nữa E rằng sẽ thành da bọc xương mất làm mà không thể ý đến những suy si tư trong ánh mắt của anh Trặc kịch bản phim lên bàn viết trong phòng Nhìn thấy đầu của anh vật lộn trên giường con giúp anh dọn đồ. Cô lấy quần áo và áo khoác ngoài của anh treo vào tủ, xếp gọn những quần áo nhỏ hơn và chiếc ngang kéo ra phân loại đồ ăn anh mang theo. Một số đồ ăn cô cất vào tủ lạnh, chứ còn lại cô đặt lên bàn cùng đắp tớt của anh. Một bát sau, căn phòng đã trở lại sạch sẽ và gọn gàng. Xe hạ vũ đứng đó bất động. Anh không chớp mắt nhìn lâm mặt làm mọi việc. Một kỷ niệm thì chung nhở tệ hiện lên trước mắt anh. Có một lần anh đến nhà Chung nhã tệ tìm cô Đúng lúc cô đang thu dọn đồ đẹp Anh không muốn vui chén Ngồi đó nên giúp đỡ cô Hai người vừa triêu rùa Vừa thu dọn mấy một nét đã làm xong Chung nhã tệ kiểm tra thành quả lao động của anh Điền bật cười Evan, chắc chắn anh chưa bao giờ làm việc nhà, Sao anh ngất quần éo xấu thế này Anh đỏ mặt rồi lên tiếng phản đối, việc nhà là việc của con gái, anh không cần biết. phải làm như thế nào? Chung Nhã Tề nghĩ anh nổi giận, vội chạy đến ôm lấy anh. Vâng vâng, Ethan của chúng ta không cần làm những việc nhỏ nhặt, sau này em sẽ làm hết, được không? Xe Hạo Vũ được giải tỏ, anh cảm động trước thái độ của Chung Nhã Tề, nhưng anh chưa kịp nói ra những lời muốn nói, thì đã nghe Chung Nhã Tề nhẹ nhàng cách mất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 cảm thấy hơi rối rít, Chung nhả thẻ gấp lại quần áo, tay co rất nhanh và đinh hoạch lên một nát đã làm xong.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 mà chỉ nhìn cô khiến cô bó rớt đến mức lòng như không tỏ được Cô giơ hai tay rồi nói với Xen Hảo Vũ Nào xem kịch bản đi Tôi vừa hồng đây Khi cô vừa chạm vào tay phỉnh cửa chợt nghe thấy xe hào Vũ nói Một phim này có nội dung như thế nào? Bánh mặt quay lại ngạc nhiên nhìn anh Anh nên đọc qua kịch bản rồi chứ Chị Trương Như nói anh đồng ý ký kết về kịch bản phim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 Chỉ cần để ý là có thể nhận ra sự kỳ lạ giữa hai người, ngay cả Lisina cũng đã từng hỏi riêng cô có phải dây hạ phụ thích cô không. Sự phủ nhận của cô nhận được ánh mắt và nghi ngờ của Lisina. Cuối cùng, khi vai diện của dây hạ vũ chưa hoàn thành, cô lấy lý do mình bận việc không thể tiếp tục tham gia và nhóm phim yêu cầu trường Như điều sang cho anh một trợ lý mới. Nhiều ngày trôi qua,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 Lúc này không biết có ai hét lên một câu Vì sao sinh nhật lại không có bánh gà tô Tô anh em đề nghị Lâm Mạc đi mua một chiếc bánh gà tô làm quà Nhưng lễ Vân Giật phản đối Chỉ mua một chiếc bánh gà tô thôi thì không đủ thanh ý Không được, không được Mọi người sống sao Nhưng cuối cùng quyết định không mua bánh nữa Lúc ăn xong bước ra khỏi nhà Mọi người đều viện cớ ra về Chỉ còn lại Lâm Mạc và Bách Phủ Trạch Xin lỗi hay là đi đâu đó Cậu thích gì tôi sẽ tặng Trong bữa ăn Mà kiều bác Vũ Trạch luôn mỉm cười Nhưng không nói nhiều như mọi khi Rõ ràng là cậu có gì đó không vui Thật ra lâm mặc không quên mua quà tặng cậu Nhưng vì không biết mua gì cho thích hợp Cũng do công việc phận Nên cô không kịp chuẩn bị quà Thấy cậu không vui Cô cảm thấy có lỗi Bỗng nhiên bác Vũ Trạch nhớ đến món cháo đã ăn ở nhà lâm Mặt Hay là chị nấu cháo cho em ăn nhé Mặc dù đã ăn no, nhưng cậu vẫn nhớ vị thân ngon của món cháo Lâm Mặt nấu, trong đó có hương vị hạnh phúc. Lâm Mặt nghĩ một lát sẽ đồng ý, nhưng cô không nấu món cháo đơn giản như thế.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 Thần đèn là các phím màu đen được làm bằng sô-cô-la, các phím màu trắng được làm từ bơ. Lâm mặt cho mặt hoa quế vào bánh nên mùi xu rất thơm. Khi bánh được mang đến trước mặt bác phủ trạch, cậu tròn mắt nhìn như thể Cô đã dùng phép nào để làm chiếc bánh này, cậu không biết Lâm Mạc biết làm bánh gato tô. Sao thế, không thích à? Không, không phải, thì em ngạc nhiên quá, Lâm mặt chỉ biết làm bánh gato tô à. Lâm Mạc cười.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 Có tiếng chuông cửa vang lên, hai người đều ngạc nhiên, đã mộ rồi và có thể đến bao giờ này, ngoài bạn về trong lành nghĩa trí, còn có ai biết hôm nay Lâm Mạc về nhà. Lâm Mạc đi ra, nhìn thấy hai người đứng ở cửa, cô giật mình, một người chào cô rất vui vẻ, ngày nhiên chưa, đã ra ngày mai hạng vũ mới về, nhưng vì vũ trạch hôm nay anh ấy vợ vẹn về, về đây, biết hai người đang ở với nhau nên bọn mình đến đến mặt giao trời không gặp hôm nay chúng ta phải nói chuyện sâu đêm. Sẽ bộ kéo vali người đầy bụi theo tô án em rất là nhẹ thật ra anh vội vàng về đây là vì tô án em nói năm mặt về thượng hải là rất biết phản ứng đó của mình nhưng anh muốn biết năm mặt có phải là nhẹ tội không thì cũng không nên liên tưởng gì đến cô ấy vì dù sao bây giờ anh cũng đang hẹn hò với tô án em anh chỉ muốn biết chân tướng sự việc không nên có những suy nghĩ có lợi với tô án em như vậy đáng tiếc là anh không kiềm chế được những tình cảm của của mình. Mặc dù không sang đẹp đẽ của hai người họ bị phá vỡ, nhưng cách phối trạch không buồn. ngược lại nghe thấy say hào phụ, vì cậu mà vội quay lại, cậu vui mừng đến mức gần đắm trâu anh vàng quả, người nói, thật là đúng lúc, có phải anh ngửi thấy mùi bánh gato không? Lúc đó, tôi anh em cùng để ý đến chiếc bánh gato trên bàn, nàng chạy lại xem, "Ồ, vừa rồi không phép vì sao?" Lâm Mạc không đi mua bánh, hóa ra muốn mua riêng tặng cậu, dà cha chiếc bánh này rất đặc biệt. Ta bảo bánh đó là Lâm mặt mua, chiếc bánh này vừa mới ra lò, có thương hiệu là tình yêu. Bác Phụ trật hơi đắc ý, không để ý đến Lâm mặt đang đứng ở cửa, sắc mặt xanh tái. Tàu Anel nghiệt nhiên, ngay cả sang hạ Phụ cũng nghiệt nhiên. Lâm mặt cậu biết làm bánh gato à? Vì sao cô không biết Lâm mặt biết làm bánh gato?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 Cô đã từ bỏ tất cả những gì thuộc về chung nhã tệ, vì sao bây giờ là để lộ ra khiến cho người khác nghi ngờ. Cậu chưa thổi đến sao? Chúng ta đến thật đúng lúc, cậu mau thổi đi. Tối nay tôi gọi vàng lên máy bay, nên vẫn chưa kịp ăn cơm thái độ của Xen Hảo Vũ rất bình tĩnh, dám nói có vẻ đen trêu đùa, nhưng trong lòng đang rất nóng ruột. Anh muốn ăn bánh gato tô lâm mạc làm, vì đó là một bằng chứng quan trọng để chứng minh cô ấy có phải là trung nhỡ tệ hay không. Bánh do trung nhỡ tệ làm có hương vị độc nhất vô nhị. Nhiều năm qua anh chưa được gặp lại hương vị ấy ở bất kỳ kiểu bánh nào. Cô anh em trả lại kéo lâm mặt vào số sofa, ông nguồn trách móc cô, thậm chí yêu cầu cô làm bánh gato tô và mỗi lần sinh nhật sau này, kiên quyết không để cho xe hậu vũ chiếm thế thượng phong. Lâm mặt, yên lặng nhìn chiếc bánh, đầu óc cô trở nên trống rỗng, bắt vũ trạch, ước xong rồi thở tắt nến, đèn của phòng khách được bật sáng. Lâm mặt bị ánh sáng đụng ngột làm cho lóa mắt, bật xét với tay trên mặt, đang còn lại đường nhìn cô.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 Cô biết không, lúc căng thẳng, chung nhã tệ cũng làm như vậy, mỗi lần cô ấy xài vò bàn ba như thế, tôi rất đau lòng. sắc mặt lâm mặt, tái xanh. Vậy sao? Cô cảm thấy đau đầu, nhưng xe hạ vũ không nói gì nữa, chỉ hỏi chỗ cô để bát đĩa, giúp cô rửa sạch đĩa và thì rồi mang ra, rút ra khỏi bếp, thấy lâm mặt còn đứng ở chỗ cũ, nằm cười rồi nói, đi thôi. Tôi rất nóng ruột muốn ném món bánh gặt tô cô làm, không biết có còn sống hương vị trước đây không? Anh biết rồi, cuối cùng anh cũng phát hiện ra làm mặt cảm thấy không còn sức lực, gài tay cô phải chóng và buồn rửa mới không bị ngẽ, cô phải làm thế nào?